bạn đang nghe chuyện vợ trước giá trên trời của tổng giám đốc tác giả hàn trinh trinh chương chín hạ tuyết nắm chặt tay quay đầu phẫn hận nhìn nam nhân trước mặt nói tôi có đáng thương hay đáng giận thì liên quan gì tới anh hàn vân hạo lạnh nùng quay đầu nhìn hạ tuyết đương nhiên không liên quan tới tôi nhưng hiện tại sự thật phơi bày ra trước mắt cô lên trả giá vì những hành động sáng nay của cô làm với tôi hạ tuyết nhẹ cười Lướt mắt đảo quanh trong hốc mắt, cả thế giới của cô bị cần nhu đập nát, nhưng cô vẫn cắn răng đối diện với nhề đàn ông trước mặt. Tức giận nói, phải không, trả giá cái gì, camera chứng minh tôi không phải người bị an bài hầu hạ anh trên giường. Nói cách khác, anh vào cửa, sao không kiểm tra một chút chứ, anh ngủ lòng với tôi, tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm của anh đâu. Thần sắc hàn vân hạo lạnh nùng, hai nhân viên ngồi ở phòng theo dõi, Trộn nước mắt một cái liền vội vàng đứng dậy đi ra ngoài cửa Cầm con bướm ngọc của tôi Vào lồng phòng của tôi Làm cho tôi một, có một buổi tối với loại phụ nữ như cô Tôi còn sợ ô uế đây Hàn Vân Hạo tức giận nói Hạ Tuyết cắn môi Cô tức giận đứng lên Trong hốc mắt bốc nửa Cô vươn ngón tay Chỉ vào kẻ siêu cấp ghế tởm trước mặt này Giọng phát run kêu to Này! hàn vân hạo lạnh lùng quay đầu nhìn hạ tuyết hạ tuyết tức giận đến vỗ vỗ ngực mình nói bà chị này sống hai mươi năm đến tay còn không bị đàn ông chạm qua bà chị này cũng không phải kiểu phụ nữ cầm tiền của người ta liền cởi sạch quần áo tôi không có mục đích gì anh cướp đi đêm đầu tiên quý giá của tôi như vậy anh còn dám nói bẩn nếu anh sợ bẩn tại sao tối hôm qua lại đụng tôi hiện tại chiếm tiện nghi còn dám nói tôi loại này loại lọ anh không phải con người Hẳn Vân Hạo đánh giá hạ tuyết từ trên xuống dưới Sau đó khuôn mặt lạnh lẽo lở lụ cười một chút mới nói Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Phụ nữ trời hiến thân cho tôi có cả đóng Cô oán giận như vậy Liền nghĩ xem Cô có bao nhiêu rụt rể Hừ Cô tiếng nầm phòng của tôi là sự thật Cô mắng mỏ oan uổng tôi cũng là sự thật Nhưng hiện tại Tôi không có thời gian nhau với cô Mới ban sáng Tôi vẫn còn nhớ kỹ hắn vừa nói xong, niềm ngạo mạn đứng lên đi ra ngoài. hạ tuyết tức giận đứng tại chỗ, nước mắt nhan xuống. cô chậm rãi ngẩng đầu lên, lại nhìn hình ảnh trên màn hình, thấy hàn Vân hạo đang được các vệ sĩ hộ tống đi vào phòng. cô chậm rãi nắm chặt tay, tức giận nghẹn ngào nói: cho dù chỉ có một phút sinh mệnh, mình ít nhất cũng muốn dùng một phút này đòi lại một chút tự tôn phải không? nước mắt nhan xuống. Không nói hai lời, cô lập tức xoay người bước đi ra khỏi phòng theo dõi. liền nhìn đến Hàn Vân Hạo đang cùng các vệ sĩ vào thang máy. Chờ một chút. Hạ tuyết khô lớn. Hàn Vân Hạo dừng chân, lạnh lùng quay đầu, nhìn cô gái trước mặt. Hạ tuyết tức giận đến phát run, từng bước đi tới chỗ Hàn Vân Hạo, vừa đi vừa lấy cái bóp ra. Hàn Vân Hạo hơi lưng mắt, nhìn cô mở bóp. Tuyết ở trước mặt nhiều người, Dương Nông Mi, cô lấy nước mắt nói, "Tối hôm qua hai ta trải qua một buổi tối, cần có chút giao dịch a." Hàn Vân Hạ cười lạnh một tiếng nói, "Nói như vậy, cuối cùng cô vẫn là muốn tiền." Hạ Tuyết cũng học thần thái của hắn, cười lạnh một chút mới nói, "Không, tôi nghĩ cần cảm ơn anh, còn muốn nói cho anh một tiếng, tối hôm qua anh hầu hạ rất khá, chị đây thực thoải mái." cô nói vừa xong liền từ trong bóp rút ra mấy tờ tiền dắt vào âu phục đẹp đệ quý giá của hàn vân hạo đủ không hàn vân hạo lạnh ánh mắt một cỗ sát khí bốc lên không đủ à hạ tuyết cao giọng hỏi xong cô lại tức giận từ trong bao rút ra một xấp tiền vốn dùng định để mua thuốc quăng vào hắn nói toàn bộ cho anh hết chương chín